Phúc Cường xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 62 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng lắng nghe nội dung câu chuyện. Xin mời! Sư Tô dần tỉnh lại trong tiếng khóc nức nở và chỉ ruột khe khẽ. khẽ. vừa tỉnh dậy đột nhiên một loạt những ký ức lộn xộn đã ùa vào đầu cô như thang lũ dư tô choáng váng cảm thấy mình đang nằm ngửa không thể mở mắt ra nổi những ký ức cuộn trong đầu cô cũng được não bộ tiếp thu trong chừng 30 giây ngắn ngủi đến lúc dư tô mới nhớ ra tất cả mọi chuyện tất cả mọi chuyện có liên quan tới màn chơi số 14. bắt đầu từ phòng khám với lũ ma thai nhi đến thế giới thứ hai chết chóc kinh rồ Thế giới thứ ba nơi mình biến thành một đứa trẻ. Thế giới thứ tư không rõ thực giả. Rồi lại thế giới thứ năm. Không có sự tồn tại của ứng dụng. Tiếp tục là thế giới thứ sáu chân thực cùng với màn chơi số 15. Cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cô ngơ ngác nằm trên giường, thậm chí còn quên cả mờ mắt ra nhìn xung quanh. Tiếng khóc giấm sức và mắng chửi khe khẽ bên tai cô dần trở nên rõ ràng. Cô nghe có tiếng người phụ nữ đang than khóc. và một giọng nữ khác cất lời mắng mỏ bà còn có mặt mũi nào nữa mà khóc ha con gái tôi đang yên ổn tử tế thế mà vừa gặp bà lại đột nhiên ngất xỉu bà nói đi rốt cuộc bà đã nói gì với con bé sao tự nhiên nó lại ngất như vậy người phụ nữ vừa khóc vừa nói bà xôn giọng nếu biết sống như vậy thì có chết tôi cũng không để con bé gặp bà ngày ấy bà suýt đã giết nó Giờ có bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn muốn nó chết thêm một lần nữa sao Người phụ nữ còn lại chỉ biết khóc Thỉnh thoảng lại thì thầm câu xin lỗi Hoặc tôi không biết Sau đó có giọng nam thở dài não nề nói Thôi được rồi Mẹ bọn nhỏ Bác sĩ cũng đã nói rồi cơ mà Con bé chỉ thiếu máu nên mới ngất thôi truyền xong bình nước này là tỉnh thôi Đừng trách bà ấy nữa Bà ấy cũng không ngờ Đột nhiên con lại ngất xỉu như vậy Ông còn nói giúp bà ta nữa sao? Người phụ nữ giận dữ. Mấy hôm nay, con nó ở nhà yên ổn khỏe mạnh. Vừa ra ngoài đã ngất xỉu. Tôi không tin chỉ là do thiếu máu thôi. Có khi tiểu ngư nhìn thấy bà ta, đột nhiên nhớ lại chuyện ngày nhỏ. Chắc chắn nó sợ quá nên mới bất tỉnh. Trời ơi, con gái đáng thương của tôi. Dư tô cảm thấy như có người chạy lao tới vào cô. Dư tô thậm chí còn không muốn mở mắt. Hiện giờ cô không muốn nhìn thấy cái thế giới này một chút nào. Hòn đá ấy vẫn lừa cô. Đây không phải là thế giới thực. Đây vẫn là giả. Đây vẫn là màn chơi số 14. Cô vẫn chưa thoát được. Cô vẫn đang ở đây, không thoát ra nổi. Tất cả những ký ức của màn chơi số 14 khắc thật sâu, thật rõ ràng trong đầu cô. Không cần cố gắng hồi tưởng thì những cảm giác bất lực, đau đớn, kinh hoàng và tuyệt vọng ấy cũng cứ lần lượt cuộn trào trong đầu cô. Mãi không nhạt bớt nổi Nếu nó cố tình xoa đi một phần ký ức Để khiến cho dư tô hiểu lầm Đây là hiện thực Giống như những lần trước Thì có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn phần nào Ít ra còn bớt đi được một phần ký ức Nhưng giờ cô lại nhớ tất cả mọi chuyện Từng cánh cửa sư tô Cường ngỡ là hy vọng bày ra trước mắt Rồi lại khiến cô thất vọng Cái cảm giác bất lực dịu dã Lại càng khiến cô tuyệt vọng hơn Thậm chí Giờ cô còn phải trở lại cái thế giới mà mình không muốn về nữa Ở đây người cô yêu đã cưới một nữ cảnh sát Hai người họ sống với nhau thật hạnh phúc Chẳng có chút quan hệ gì với cô Những người bạn cô cố gắng tiếp cận Coi cô là một đứa điên Không muốn tiếp xúc với cô Cô chẳng có gì cả Thậm chí còn mất cả khoản tiền ứng dụng thưởng. Cô chẳng làm nên trò chống gì Còn xin thôi việc Về nhà ăn bám bố mẹ Giờ lại có thêm cả một người mẹ ruột vừa mới ra tù nữa. Dư Tô không muốn nhìn thấy cái thế giới như vậy dù chỉ một giây. Dù người yêu hay bạn bè là giả, thì cũng hãy trả lại họ cho cô. Tại sao? cái trò chơi chết tiền này vẫn chưa kết thúc. Dư Tô nhắm chặt mắt, nhưng hàng lệ vẫn chậm chậm chảy xuống theo khóe mắt, rơi xuống tóc cô. Nước mắt của Dư Tô khiến người phụ nữ đang nằm khóc nức nở trên người cô, biết cô đã tỉnh lại rồi. Bà Dư nhỏm dậy ngay lập tức, bảo viện hai vai Dư Tô, quan tâm hỏi cô. Tiểu Ngư, con tỉnh rồi sao? Dư Tô không muốn mở mắt, nhưng cô cũng không thể không tỉnh dậy. Cô hé mắt, thấy bà Dư đang vươn tay lau nước mắt cho mình. Bà cười rồi nói. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Tốt ư? tốt chỗ nào? Ông Dư cũng bước lại, ông cười nhìn cô rồi hạ giọng. con không sao chứ? Bác sĩ nói con bị thiếu máu Khi nào về nhà Mẹ con sẽ làm cho con thêm nhiều món ngon Để bồi bổ nhé Sau lưng ông Dư Là một bóng người gầy gò Đang chầm chậm, chậm tiến lại Bà còn trước lại gần Bà Dư đã quay đầu Cất giọng mang vẻ thù hằn. Bà còn không đi đi mau lên Bà lại đây nhớ con cái tôi lại ngất nữa Thì làm sao chứ? Nó không muốn gặp bà Lần sau bà đừng có xuất hiện nữa cơ thể người phụ nữ nọ co rúm lại bà đứng từ xa nhìn dư tô vươn tay gạt lệ rồi miệng cưỡng nở nụ cười nói được tôi đi đây giờ tôi đi đây tiểu an mẹ xin lỗi con về sau mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa con đã có người bố người mẹ tốt rồi con phải thật khỏe mạnh nhé vừa nói bà vừa lùi lại cửa phòng ánh mắt chứa đầy say dứt và hối hận Sư tô nhìn người phụ nữ mang gương mặt giống mình bước ra khỏi cửa, biến mất nơi góc ngoặt. Cô chưa mắt, cô nén nước mắt, hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, rút kim truyền nước biển ra rồi nói Bố, mẹ, chúng ta về thôi. Sư tô giật mạnh kim truyền ra mà còn chẳng buồn cao mày lấy một cái, khiến cầu dư lẫn bà dư vô cùng sừng sốt. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn nhau, họ cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lặng rời khỏi phòng bệnh cùng dư tô Dư tô trở về nhà Cô bước thẳng vào phòng mình Rồi nặng nề thả người xuống giường Có lẽ Ông bà dư nghĩ cuộc gặp với người mẹ ruột Khiến dư tô xuống tâm trạng Nên cũng không làm phiền cô Nhưng đương nhiên dư tô ảo não Không phải vì lý do này Cô nằm trên giường Cô được cặp mắt trồng rỗng, chân chân nhìn đường vân trang trí trên trần nhà. Đầu óc trở nên trắng xóa. trò chơi này định ép cô phải phát điên sao? Không, thật ra ứng dụng cũng cố ý mở đường sống cho người chơi. Vì thế giới trước đó quá chân thực, từ lúc bị đẩy vào thế giới ấy, mọi chuyện đều diễn ra qua đổi bình thường. Bạn bè đồng đội của cô không có biểu hiện gì lạ lùng. Hoàn cảnh xung quanh cũng y như đúc thế giới thực. Nếu sau màn chơi thứ mười lăm, Ứng dụng không trao cho cô viên đá Thì có lẽ rất lâu nữa Cô mới phát hiện ra thế giới ấy có vấn đề Thậm chí Có thể sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra được Dư tôi nhào mắt Thỏng nghĩ Liệu có người trên nào nhận được viên đá Nhưng không tin lời miêu tả bên trên Mà lựa chọn ở lại thế giới ấy không Đây là một trong những nguyên nhân Khiến xác suất thất bại của màn chơi Cao đến như vậy sao Nhưng rời khỏi thế giới ấy rồi Dư Tô vẫn không thể trở về hiện thực mà lại bị kéo tới một thế giới giả khác. Điều này chứng tỏ rằng thế giới này mới chính là điểm kết thúc. Chỉ cần rời khỏi nơi này là cô có thể trở về. Cô không thể cứ tuyệt vọng chán trường tiếp tục. Cô không lẻ loi bất lực tới như vậy. Dù trong thế giới này mọi người không biết cô, nhưng họ vẫn còn đang tồn tại. Cũng giống như những người đồng đội đang đợi cô ngoại kia vậy. Dù họ không bên cô Nhưng từ đầu chí cuối Vẫn chờ đợi cô thành công Thoát khỏi nơi đây Trở lại gặp họ Dù có khó khăn thế nào Thì chắc chắn cô cũng sẽ thành công Dư tô khẽ cắn môi Hít sâu một hơi Cô áp những suy nghĩ ngột ngang trong lòng mình xuống Rồi dồn hết sức tập trung Để ngẫm lại những mảnh mối Mình có được trong thế giới trước Cô vẫn nhớ Vương Đại Long Người đang làm ca sĩ đường phố tại thế giới này đã nói với cô rằng Giữa theo luật chơi thì cô không được tự sát Nhưng cũng không được đợi đến khi chết giả Sau đó Bạch Tiên lại bảo phải làm ngược lại theo mảnh mối tìm được Đường miêu chỉ ra rằng Có người nói thật nhưng có người đang nói dối Phong Đình bảo Cô có thể giết người khác hoặc tự sát Khi ấy Dư Tô cảm thấy đề xuất của đường cổ và Hồng Hóa là an toàn nhất họ nói có phải tìm ra được điểm bất đồng của thế giới giả so với hiện thực nhưng sau khi làm theo lời họ đúng thực sư tô đã phát hiện ra điểm khác biệt nhưng người mẹ vốn không còn tồn tại trong hiện thực lại vẫn sống an lành tại thế giới này một điểm bất đồng rõ rệt như vậy đương nhiên chẳng giúp cô hoàn thành màn chơi này được vậy nên manh mối mà đường cổ vào hồng hóa cho cô là giả vậy thì còn lại chỉ còn hai đầu mối hoàn toàn bất đồng của vương đại long Và phong đỉnh thôi Khả năng thành công bằng việc giết chết những người khác Là cực kỳ nhỏ Nếu chỉ đơn giản như vậy Thì chẳng có từng ấy người thất bại Vậy là có thể gạt bỏ phương pháp này Còn lại là Cô có nên tự sát không Trước đó cô đã từng cân nhắc tới việc Luật chơi được ứng dụng thông báo Khi vừa bắt đầu màn chơi thứ 14 Tại phòng khám bị ma ám Hãy sống sót Có thể là một cái bẫy Những thế giới còn lại đều là giả Vậy thì một luật chơi được công bố khi màn chơi đã bắt đầu, tiến hành thì đương nhiên cũng có thể là giả. Khi ấy dư tô không dám tùy tiện đưa ra kết luận vì chưa tìm được bạn bè đồng đội. Và lại cô cũng tin rằng có lẽ vẫn còn thử được những cách khác. Nhưng giờ cô cũng đã thử đủ rồi. Cô đã thử theo cách đường cổ gợi ý. Thế là lại bị đẩy vào một thế giới giả còn chân thực hơn. Nếu không có gợi ý của màn chơi thì cô chẳng biết Mình sẽ còn lãng phí bao nhiêu thời gian nữa mới có thể rời khỏi nơi đó. Nếu cô không từ bỏ mà cứ tiếp tục những điểm bất đồng, thì liệu có lại bị đẩy vào một thế giới khác còn thật hơn lặp lại tình cảnh khi trước không? Trừ cách này ra thì chỉ còn tự sát. Thật ra ý kiến của vương Đại Long cũng không chứa manh mối cụ thể. Anh ta chỉ nói không thể tự sát, cũng không thể tiếp tục sống như vậy. Vì nếu thế thì cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chết. tuy vậy anh lại không nói phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào phong đình thì tỏ ý rõ ràng rằng cô nên tự sát luật chơi trước đó nói rằng hãy sống sót điều này khiến dù phải trải qua điều gì thì các người chơi cũng không dám tự tiện theo cách tự sát để rời khỏi trò chơi nếu đây là một cái bẫy thì sao giả dụ như không có cái luật này thì chắc sẽ có rất nhiều người chơi tự sát để hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu Sự tồn tại của luật chơi đã che mắt tất cả các người chơi. Dù có người có nghi ngờ đây là giả, nhưng chắc chắn cũng chẳng dám mang mạng mình ra thử. Vậy nên, họ chỉ có thể bị kéo vào vòng tuần hoàn của những thế giới giả dối hết lần này đến lần khác. Cuối cùng rồi sẽ chết đi trong thế giới giả tạo. Người chơi tự sát hay là chết giả hoặc chết bệnh chết vì sự cố ngoài ý muốn. Tất cả những cách thức tử vong này Đều mang tính chất bất đồng Sau khi kiểm nghiệm và phát hiện ra cách làm của đường cổ không có hiệu quả Dường như tự sát Chính là sự lựa chọn duy nhất Dư tô cắn nghiến mùi dưới Cô ngồi dậy Quay đầu nhìn chằm chằm ô cửa sổ ngập tràn ánh sáng Nhà cô ở tầng 11 Không có lan can bảo vệ Nếu nhảy từ đây xuống Thì chết là cái chắc Cô chậm chậm leo xuống giường Cất từng bước tới Mở cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống dưới bên dưới là một con đường đá nội khu lúc này đang là hơn 3 giờ chiều không có người còn lại chỉ lác đác thấy vài ba người đang đi lại ngoài xa dư tô đưa mắt nhìn thấy hơi choang váng mắt hoa cả lên đứng trên cao thế này không phải nói nhảy là dám nhảy xuống ngay được cô không muốn chết cũng không dám chắc tự sát có thể thực sự giúp mình hoàn thành nhiệm vụ không Trước đó tại cái thế giới có vẻ thật nhất kia, lúc nhận lời gợi ý từ món đạo cụ hòn đá, cô chẳng hề do dự chút nào mà đã ra tay quyết định ngay. Vì cô dám chắc, chỉ cần thế giới ấy là giả, thì cô buộc phải rời khỏi đó thật nhanh chóng. Dù trong đó có chân thực tới đâu, hay ở đó cô có hạnh phúc đến thế nào, nhưng tình hình hiện giờ thì lại không như vậy. Đầu mối rõ ràng rành rành ngay trước mắt cô, chính là tự sát. Để hoàn thành nhiệm vụ. Cô không thể nhanh chóng đưa ra quyết định như lần trước. Vì cô sợ mình sẽ chết thật. Đừng nói tới việc nhảy. Mà chỉ còn đứng đây nhìn xuống thôi. Mà Dư Tô đã thấy kinh hãi, khiếp sợ rồi. Dư Tô đang cúi đầu nhìn xuống dưới. Thì cánh cửa phòng sau lưng đã bị bà Dư khẽ hé ra. Bà định xem con gái mình đang ra làm sao. Nào ngờ vừa mở cửa. Đã thấy Dư Tô đang đứng trước cửa sổ. thò đầu mình xuống dưới nhìn. Bà Dư kinh hãi thân linh, lao ra như tên bắn. Ôm Dư Tô vào lòng bà khóc. Còn gai ngốc, con định làm gì vậy? Con muốn làm mẹ sợ tới chết sao? Dư Tô nhìn gương mặt qua đỗi thân quen của mẹ mình mà chỉ có thể cười khổ trong lòng. Dù rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là giả, nhưng khi người mẹ yêu cô, khóc nức nở trước mặt mình như vậy, cô vẫn không nén được nỗi đau. Ông Dư nghe tiếng khóc cũng tiến vào. Ông hỏi han bà Dư, biết chuyện xong cũng sợ tai mét mặt mày. Dư Tô chỉ đành giải thích. Còn thấy hơi bí nên mới mở cửa sổ để hóng gió thôi mà. Hai vợ chồng nửa tin nửa ngờ, còn nặng nặc đòi gọi người đến làm lan can an toàn cho cửa sổ. Dư Tô không can họ, cô còn cần thêm thời gian để suy nghĩ cho cẩn thận đã. Điều đó là cách hoàn thành nhiệm vụ thì đương nhiên là tốt. Nhưng đoán sai... thì cô bùng lòng phải gánh chịu hậu quả kinh khủng nhất. Đó là chết đi trong thế giới hiện thực. Chết đi rồi, cô sẽ vĩnh viễn chia lìa với người nhà, với bạn bè, với người yêu. Cô sẽ biến thành một hũ tro bị chôn sâu dưới tám tấc đất ẩm ướt tối đen. Nhưng cô sao nữa? Sao nữa chia lìa với bố mẹ, em trai, với những người đồng đội cùng sinh ra tử. Sao nữa chia lìa phong đình? Có thể cái chết chính là đường sống Nhưng có lẽ Cũng chỉ là dẫn đến địa ngục mà thôi Cô phải chắc chắn Liệu mình thực sự có thể chịu đựng Cái hậu quả mất đi tất cả Rồi mới có thể nhảy từ trên cao xuống Nói thì dễ Mà làm thì rất khó Thực sự cô không dám mạo hiểm như vậy Trong nửa tháng sau đó Ngày ngày cô cứ lựa chọn Giữa hai con đường sống và chết Vô số lần Thậm chí còn chẳng biết rõ Rốt cuộc mình sẽ chọn cách nào? Cô cũng từng nghĩ tới những cách khác, tìm đến địa chỉ mà MPC nam trong phòng khám đưa cho mình. Nhưng ở đó chẳng có khu trung cư nào, mang tên Bạch Hạc. Càng không có bố mẹ của MPC kia. Dư tổ đã lên mạng tìm kiếm hết những vụ án liên quan tới trò chơi chết chóc, mà mình nhớ được. Trong đó có vài vụ vẫn đang bề tắc. Vài vụ thì đã phá được rồi. Nhưng cách thức giải quyết vụ án, Lại chẳng hề giống như những gì cô nhớ Án được phá Vì cảnh sát tìm được chứng cứ xác thực Chẳng có tên hung thủ nào Tự dưng tới đầu thú cả Mọi chuyện hoàn toàn bất đồng với ký ức của cô Cô lại bắt đầu nghĩ tới Mà Phong Đình giả nói với mình Anh bảo Tất cả mọi thứ đều là giả Cái thế giới mà cô đang ở lúc này Mới là thật Nhưng cô không tin Cô không muốn tin Và cũng không dám tin Nếu nơi này là thật, thì chẳng lẽ cô bị hoang tưởng rồi sao? Cô đâu có điên, sao cô có thể điên được chứ? Ngày ngày dư tô cứ luôn trong trạng thái hoang mang bối rối. Lúc thì muốn chết, lúc lại sợ sau khi tự sát, nhiệm vụ sẽ thất bại. Cô cứ như đang bị giam trong một không gian đen kịt, âm mưu không thấy nổi bất cứ thứ gì. Dù cô có nhìn, đi đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ thấy mảng đen mịn mù. Chẳng có gì đưa đường chỉ lối cho cô. Dù là một tia sáng bé nhỏ Thực sự dư tô không đủ dũng khí Để lựa chọn giữa sống và chết Dù mỗi giây ở thế giới này với cô Dài như hàng thế kỷ Từng giờ từng phút Cô đều cảm thấy mệt mỏi Khó chịu tới buồn nôn Cô cũng vẫn không dám chọn Thậm chí cô còn Từng nghĩ những cách Như thử gieo xúc sắc Và rút thăm để đưa ra quyết định cuối cùng Nhưng dù kết quả có là gì Thì cô cũng chẳng dám làm theo Trong vòng nửa tháng, dư tổ đã gầy dọc đi, gò má vốn đầy đặn thịt, gầy hóp cả vào. Đêm nào cô cũng khó yên giấc, khiến quảng thâm cứ ngày một sậm lại, da rẻ cũng tệ đi nhiều. Dư Tô nhìn mình trong gương mà suýt không nhận ra. Cô không biết nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì cơ thể mình còn có thể chống chịu tới bao giờ nữa. hai hốc mắt vì gầy yếu mà hõm vào, bên dưới là quảng thâm sậm mọc Đôi con người trống rỗng vô hồn Ánh mắt rời rạc mệt mỏi Dư Tô đứng trước gương Lặng lẽ đối mặt với kẻ này thật lâu chợt cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra Ông bà Dư tiến vào Đôi mắt hai người đỏ ngầu Nhìn nhau một hồi Ông Dư nói Con gái Bố mẹ hẹn lịch với bác sĩ Cho con đi kiểm tra sức khỏe rồi đấy Con chuẩn bị đi đi Bố mẹ đưa con đi Dư Tô trước mắt hỏi Bác sĩ nào ông dư im lặng trong chốc lát, rồi khó khăn cất lời. Không có gì, chỉ là một bác sĩ tâm lý thôi. Dư tôm mím môi định từ chối, nhưng rồi bà dư lại bật khóc. Tiểu ngư, bố mẹ đã phát hiện ra rồi. Dạo này con cứ lên mạng tìm cái gì mà cho chơi chết chóc, rồi một loạt các vụ án máu me. Rốt cuộc con định làm gì? Nếu biết vậy thì có chết, bố mẹ cũng không để con đi gặp bà mẹ ruột một mình đâu. Ông Dư vỗ vài vợ, khẽ cất tiếng thở dài, rồi nhìn Dư Tô, nói Không sao, có bệnh thì mình chữa. Con nghe lời bố mẹ, mau thay quần áo tới gặp bác sĩ. Bố mẹ sẽ đợi con đường hoài. Nói rồi ông kéo bà Dư ra ngoài. Dư Tô im lặng vài giây, nhìn bóng hai người bước khỏi phòng mình, rồi đột nhiên cất lời. Còn muốn gặp lại bà ấy thêm một lần nữa. Ông bà Dư khựng bước, quay đầu lại nhìn cô với vẻ kinh ngạo. Vừa đau khổ Nhưng lại không thốt nổi một tiếng nào cả Dư tôi nhìn họ chằm chằm Rồi lặp lại Còn muốn gặp lại bà ấy Thêm một lần nữa Môi bà Dư run lên Tại sao Còn muốn hỏi rõ chuyện khi trước Dư tôi nói Sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi Con sẽ khỏe lại Bố, mẹ, bố mẹ giúp con đi Giúp con hẹn gặp bà ấy đi Bà Dư lắc đầu định từ chối, nhưng ông Dư lại gật đầu nói. Được, vậy bố mẹ sẽ giúp con hẹn bà ấy. con muốn gặp bà ấy lúc nào, ở đâu? Dư tô suy nghĩ rồi nói. Bố tìm giúp con chỗ nào không có người. Gặp lúc nào cũng được. Khi nào mà bà ấy rảnh? Được. Ông Dư cản vợ cắt lời, rồi kéo bà bước nhanh ra ngoài. Dư tô đứng trước cửa. Nhìn bọn họ ngồi xuống trước sofa trong phòng khách Ông Dư rút ngay điện thoại ra Chuẩn bị gọi điện Bà Dư cản ông lại Bắt đầu khóc thú thít Dư tổn đóng cửa Quay đầu bước tới trước cửa sổ im lặng nhìn dòng người qua lại Bên dưới lớp lan can Bà nãy Chợt cô lại nghĩ ra một chuyện Chẳng lẽ người mẹ suốt xuất, xuất hiện Là để khiến cô trải qua một thế giới Chịu đựng thêm một lần tuyệt vọng sao Nếu là vậy thật Thì tại sao ứng dụng Loại thiết kế hai tình tiết khác nhau vậy Theo như lời của ông bà dư hay nói cách khác Là tại thế giới này Năm ấy mẹ đẹp Sư Tô định giết người trong làng Và cả con của mình Cuối cùng bà ấy bị bắt Phải ngồi tù Giờ mới được thả ra Trong thế giới này Mẹ rồi của cô còn sống Nhưng tại thế giới trước đó Mẹ của dư Tô không hề giết người Mà chỉ ôm đứa con thơ của mình nhảy xuống sông tự sát Tại thế giới này Mẹ ruột cô đã chết. Nếu sự xuất hiện của người mẹ ruột là để khiến cô phải tuyệt vọng thêm một lần nữa tại thế giới giả, thì có vẻ như việc sắp đặt hai tình tiết hoàn toàn bất đồng như vậy là không cần thiết. Dù Dư Tô không biết tình tiết nào mới là thật, nhưng trời cô lại nảy ra một ý nghĩ. Chắc chắn người phụ nữ này có liên hệ mật thiết với nhiệm vụ của cô. Nếu không tại sao, bà lại xuất hiện trong tận ba thế giới giả. Tuy đây chỉ là một suy nghĩ không có bằng chứng xác thực, nhưng cô vẫn phải thương một lần nữa, không phải sao. Dù gì cũng tốt hơn là tự sát Nếu... nếu lần này không thành công, thì cô sẽ sử dụng cách cuối cùng. Tiếng khóc nức và giọng an ủi cứ miên man không dứt, truyền qua cửa phòng suốt hơn 10 phút. Sau đó thì Dư Tô mới nghe thấy ông Dư bắt đầu gọi điện thoại. Trong lát sau, ông gõ cửa phòng Dư Tô nói với cô. Bố đã hẹn rồi. Bà ấy cũng nói gặp con lúc nào cũng được. Thế là bố hẹn năm rưỡi chiều nay. Cả hai cứ nói chuyện ở nhà đi. Đóng cửa vào rồi nói là được. Bố mẹ sẽ ra ngoài. Khi nào bà ấy đi thì bố mẹ lại về. Sẽ không làm phiền con đâu. Dư tô gật đầu cong môi nói. Cảm ơn bố. Ông Dư nở nụ cười hiền hòa rồi bỏ đi. Dư tô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại cầm vài quả táo. cùng con dao gọt hoa quả ở trên bàn trà lên phòng khách cô gọt táo tìm một bộ phim hài chiếu dạp rồi ăn một mình nhàn nhã xem phim thỉnh thoảng còn khúc khích cười bà dư khé phòng kiểm tra hai lần lần thứ nhất trông có vẻ rất lo lắng lần thứ hai thì yên tâm hơn nhiều Nghe sau lưng có tiếng đóng cửa nụ cười trên mặt sư tô cũng nhạt đi cô lấy giấy vệ sinh lau thử con dao gọt hoa quả một lần nữa Nhìn chầm chằm đôi mắt phản chiếu trên lưỡi dao vài giây, rồi lại nhìn đồng hồ trên máy tính, giấu con dao vào trong túi áo. 5 giờ 20 phút chiều, mẹ ruột cô đã tới sớm. Trong người phụ nữ này rất tiểu tụy, lúc tới nơi mà có sách theo một túi hoa quả to. Bà bước vào cửa, nở nụ cười đan sen giữa giành dứt, lấy lòng với ông Dư. Ông Dư đưa bà tới cửa phòng Dư Tô, dặn bà có gì thì cứ nói. Nói cho rõ ràng, rồi kéo bà Dư rời nhà. Người phụ nữ đứng trước cửa, nở nụ cười ai náy, rụt rè xoa hai tay. Bà dè dặt nhìn sư Tô một hồi, rồi mới nói Con gửi đi nhiều quá. Dư Tô chỉ chiếc ghế trong phòng mình, nói Bà vào đây, ngồi xuống rồi nói đi. Lúc này người phụ nữ mới dám vào phòng. Bà chậm chậm ngồi xuống ghế, im lặng không biết nên nói gì. Dư Tô cất từng bước tiến lại trước mặt bà Cô rũ mắt Nhìn người phụ nữ này một lúc lâu Lâu tới nỗi bà không dám nhìn lại Hồi lâu sau Người phụ nữ mới mở lời phá tan sự im lặng Bố còn nói có muốn hỏi mẹ chuyện năm đó có phải không Vậy Vậy mẹ nói nhé Dư Tô lắc đầu Cô vừa tỏ tay vào túi áo khoác Vừa lạnh nhạt cất lời Tôi không muốn biết chuyện đó Dư Tô cầm lấy con dao Tức tóc dím vào cổ họng người phụ nữ Cô nhìn bà chằm chằm Chậm rãi cất giọng Tôi muốn biết Có phải giết bà xong Tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ không Trong tích tắc Người phụ nữ đã tỏ vẻ kinh hãi tột độ Bà trợn trừng cắm mắt Nhìn dư tô với vẻ hoảng loạn Vừa đau khổ Rồi hồi lâu mới lên tiếng Con, Con không cần phải làm vậy Nếu con muốn mẹ chết Thì mẹ có thể chết ngay trước mặt con Nhưng tay con không thể vấy máu được. Con không thể ngồi tù. Con gái hả? Con bỏ mẹ ra đi. Mẹ sẽ lên xuân thượng nhảy xuống ngay. Dư tổ hí mắt, nhìn bà chằm chằm. Rốt cuộc, bà có biết cụ thể về nhiệm vụ của tôi không? Nói thật cho tôi nghe. Tôi sẽ chỉ cho bà một phút suy nghĩ. Con dao trong tay, cửa đứt ra thịt trên cổ người phụ nữ. Vẻ hoảng loạn trên gương mặt bà ta, lại càng thêm nặng nề. Bà lắc đầu liên tục nói Nhiệm vụ gì cơ? Con đang nói gì vậy? Tiểu An Con làm sao thế? Nếu con muốn mẹ chết Thì mẹ có thể chết ngay trước mặt con Nhưng mẹ xin con đừng ra tay Giết người là phạm pháp Hồi ấy mẹ nghĩ quần Nên mới phạm pháp một tội lớn như vậy Con đừng dẫm lên vết xe đồ của mẹ Còn 43 giây Dư tô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh Bình tĩnh tới độ Không giống kẻ đang chuẩn bị chính tay giết chết mẹ ruột của mình Thậm chí cô còn đang im lặng suy xét Tại sao người phụ nữ này cứ lặp đi lặp lại rằng Mình có thể tự sát nhưng lại không để cô ra tay Như vậy có phải cô thực sự phải đích thân động thủ không? Rốt cuộc ứng dụng có ý gì? Dù đây là một thế giới giả Nhưng thân phận của người này là mẹ ruột cô cơ mà Sao ứng dụng lại muốn cô phải giết bà ta chứ? Dư tô không nghĩ ra nổi Cũng chẳng muốn nghĩ tiêm nữa Dù sao cũng là giả Cô sẽ không mềm lòng Tiểu an Con không thể giết mẹ Con thực sự không thể làm như vậy Người phụ nữ lắc đầu li liệng, vươn tay tùm lấy cánh tay cô Con dao lạnh cứa mạnh Người phụ nữ bị đau Bèn ruột tay lại Còn 35 giây Dư tô nhìn phần cổ giữa máu của bà Bình tĩnh nhăng nhở Nếu bà còn động đậy nữa thì tôi sẽ giết bà ngay lập tức. Người phụ nữ kinh ngạc, ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng kỳ quặc, rồi tan biến ngay. Nhưng dư tô vẫn nhạy cảm, nắm bắt được nó. Người phụ nữ chào lệ, cất tiếng khóc. con muốn nghe mẹ nói thật sao? Thật ra, mẹ đã chết từ rất lâu rồi. Giờ mẹ xuất hiện ở đây, vì cái thứ mang tên trò chơi chết chóc, đã giúp mẹ hồi sinh. Nó nói, nó cho mẹ một sinh mạng mới. Còn bảo mẹ rằng, chỉ cần có thể lừa được con, không để con phát hiện ra thân phận hiện tại của mẹ. Nó sẽ cho mẹ ở lại đây, ở bên cạnh con mãi mãi. Cho mẹ được yên ổn sống bên con suốt nửa đời còn lại. Tiểu An, mẹ xin lỗi. Khi ấy mẹ không tốt, mẹ đã sai rồi. Mẹ chỉ muốn có cơ hội bù đắp cho con thôi. Nhưng giờ mẹ đã nói hết tất cả mọi chuyện ra rồi. Chắc chỉ trong lát thôi là sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mẹ không nỡ lìa xa con, mẹ thực sự không nỡ lìa xa con mà. Tiểu An, trước khi mẹ biến mất, con có thể tha thứ cho hành động năm đó của mẹ không? Dư tổ im lặng không nói gì, vẫn dí sát lưỡi dao vào cổ bà. Con lạnh nhạt nói. Còn 20 giây. Đông từ người phụ nữ còn lại, bà cười khổ. Con vẫn không chịu tha thứ cho mẹ sao? Được, mẹ hiểu rồi. Vậy chỉ bằng để mẹ biến mắt càng nhanh càng tốt. Nói rồi bà tức tốc vươn tay định cướp con dao gọt hoa quả của Dư Tô. Nhưng Dư Tô sao có thể để bà cướp thứ nằm trong tay mình được chứ? Huống chi, cô cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Người phụ nữ vừa nhúc nhích Dư Tô đã rụt tay lại khiến bà bắt hụt. Tích tắc sau cô lại vặn lấy cánh tay bà ta tiếp tục kể sát sao vào cổ bà. Dư Tô nhìn gương mặt có nét tương tự mình từ trên cao xuống lạnh giọng chuyện bà biện ra cũng hay đấy nhưng tôi thì không tìm một chữ nào từ cái lúc tôi rút dao ra tới bây giờ bà cứ một mực đòi tự sát rõ ràng bà đang sợ tôi giết bà bà không sợ chết chỉ sợ bị tôi giết thôi có đúng không sao bà lại có biểu hiện như vậy chẳng lẽ bà không phải NPC mà là một người chơi sao nét đầu đớn trên gương mặt người phụ nữ cứng đờ lại Vậy thì tạm biệt nhé. Dư Tô nghiến răng, đâm dao vào cổ họng bà ta. Cảm giác máu tươi nóng hồi bắn lên mặt còn chưa biến mất. Cảnh tượng trong mắt cô đã thay đổi. Cô thấy phong đình đang căng thẳng nhìn mình. Lòng Dư Tô chỉ kịp nghĩ. Chắc lần này phải là thật rồi chứ. Đừng có mà tiếp tục nữa. Coi như tao xì mày đây. Dư Tô hé môi định nói gì. Nhưng cơn đau như búa bổ đát tràn vào đầu cô. Sau đó cảm giác choáng váng, bị tương mất ký ức ập tới. Hai mắt dư tô tối đen lại, hồn mê bất tỉnh. Khi đã tỉnh táo trở lại, dư tô còn chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy tay trái của mình như đang bị ai đó nắm lấy. Bàn tay đó vừa to, vừa ấm áp, đủ lớn để ba chọn lấy tay cô, khiến người ta bất giác nảy sinh ra cảm giác an toàn. Dư Tô mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô chính là người đàn ông đang nằm nhoài bên mép giường Tay phải anh ta nắm chặt lấy tay cô, tay trái thì kê ở mép giường, mặt hướng về phía cô. Trông anh có vẻ đang ngủ rất an ổn. Dư Tô mỉm cười, không động đậy, để tránh làm anh tỉnh giấc. Cô lặng lặng nằm trên rừng nhìn anh, bắt đầu hồi tưởng lại về nhiệm vụ của mình. Đầu tiên, cô cũng nhớ được một phần nội dung màn chơi. như những người khác. Hình như đó là một phòng khám. Rồi khi màn đêm buông xuống, có vô số những hồn ma tài nhi xông ra từ tứ phía. Cô còn nhớ mình đã chết, giết được ba NPC, giả dạng làm người chơi. Sau đó thì sao? Dư tôi nhíu mày. Vừa nghĩ tiếp, một thứ cảm giác tuyệt vọng bất lực đã tức tốc sốc vào trí óc cô, khiến đầu cô trống rỗng. Cảm giác kháng cự mờ nhạt, Lợn cỡ trong lòng cô Ngăn cô không cho cô tiếp tục hồi tưởng lại nữa Tình trạng này hệt như trạng thái lúc trước của đồng đội cô Bọn họ đều không nhớ lại Đã có chuyện gì xảy ra trong mặt chơi Đương nhiên cô cũng không phải ngoại lệ Dư Tô ngừng suy nghĩ Thôi việc tự hành hạ bản thân mình Nói chung Xong là tốt rồi Dư Tô giữ nguyên cánh tay trái Khẽ khàng ngồi dậy Lặng lẽ nhìn phong đình một lúc Thế là anh lại tự tỉnh giấc. Phong Đình Lim Jim thấy Dư Tô đang ngồi cạnh mình lại chợt sững sờ rồi anh cười. Sao em tỉnh rồi mà không gọi anh thế? Dư Tô bật cười nói Em thấy anh ngủ ngon quá chắc không phải anh ngồi đây để trông em suốt đấy chứ? Em hôn mê bao lâu rồi? Phong Đình dụi mắt thả tay Dư Tô ra rồi lại vỗ đầu cô. Anh đứng dậy nói Cũng không lâu lắm em hôn mê hơn hai ngày. em đợi anh một lát nhé anh phải đi rửa mặt cái đã nhưng phong đình rời khỏi phòng bệnh vài phút mà vẫn không quay trở về dư tô thấy lạ vừa định ra ngoài tìm anh mới tới trước cửa đã thấy anh bước ra từ khúc ngoặt ngoài hành lang trên hành lang có rất đông bệnh nhân và nhân viên y tế còn lại đừng giữa đám đông mà trong phong đình vẫn tỏa sang tròi mắt dư tô thấy anh giấu tay ra sau lưng vội vã trở về phòng phong đình bắt gặp dư tô đang đứng ngoài cửa bèn nở nụ cười với cô từ xa bước chân anh trở nên nhanh nhẹn hơn chỉ trong trông lát thôi đã đứng trước mặt cô phong đình vươn tay dắt cô nói sao em lại ra ngoài mau vào phòng đi dư tô nhấn mày bước vào phòng bệnh cùng anh Già vờ không nghe thấy tới mùi hương nhạt nhạt đang lờn vờn trong không khí phong đình cường ngỡ mình gạt được cô thật Sau khi dẫn Dư Tô vào phòng, anh bèn ho nhẹ, nghiêm túc nhìn Dư Tô, rồi giơ bó hoa giấu sau lưng ra. Anh dùng cả hai tay cầm bó hoa, đưa tới trước mặt Dư Tô. Ánh mắt anh nhìn cô sáng rực, anh nói: "Trước đó em đã đồng ý với anh rồi. Sau khi hoàn thành màn chơi thứ 14, em sẽ trở thành người yêu của anh." Dư Tô mỉm cười, hô bàn tay trái trước mặt anh. "Anh đeo cả cái này cho em rồi, giờ mới tặng hoa, không phải hơi muộn sao?" phong đình khẽ cười đưa hoa cho cô vậy em có chịu nhận không dư tô cầm lấy bao hoa mua thì cũng mua rồi đâu cô vứt đi được chứ phong đình véo má cô miệng bảo không nhưng cơ thể lại rất thật thà má dư tô bị véo phồng cả lên cô lúng búng hỏi đường cổ sao rồi không có vấn đề gì chứ sáng nay đường cổ đã tỉnh rồi mọi người đặt vé máy bay tới đây đấy chắc là cũng sắp đến nơi rồi phong đình đưa điện thoại cho dư tô nói điện thoại của em đây lúc em bất tỉnh anh không dám để nó ở ngoài nên mới cất đi hộ em cảm ơn anh dư tô nhận lấy điện thoại rồi mở ứng dụng kiểm tra phần thưởng của mình trong màn trơn lần này phần thưởng của cô cũng giống như mọi người có hai món đạo cụ điểm thuộc tính và một khoản tiền lớn Đồng hồ đếm ngược trên banner là hơn 897 ngày. Vẫn còn khoảng 2 năm nữa. Vả lại, màn chơi cuối cùng cũng không khó. Phong Đình liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, nhẹ giọng. từ lúc đó, trong mình cũng kết hôn rồi." Khóe miệng Dư Tô run run, cô ngẩng đầu lườm anh. "Ai bảo em muốn kết hôn với anh chứ?" Phong Đình nắm lấy tay trái cô, đắc ý nhớn mày. Nhẫn cũng đeo rồi, em đừng vùng vậy nữa, không chạy được đâu. uống chà, tôi vừa nghe thấy cái gì đây nhỉ? Giọng nói sang sàng của Vương Đại Long vọng lại từ cửa. Hai người quay đầu lại thì mới phát hiện, bạn bè họ chẳng biết đã lặng lẽ đứng đây từ bao giờ. Dư Tô định rụt tay về, nhưng lại bị Phong Đình giữ chặt. Hồ miêu chạy vào, cười ôm lấy Dư Tô rồi nói. Chị Dư, chúc mừng chị đã hoàn thành màn chơi. những người khác cũng lần lượt bước vào đường cổ là người đi sau cùng sư tô cảm ơn hồ miêu rồi nói với đường cổ chúc mừng anh đường cổ mỉm cười tôi cũng phải chúc mừng cô à không phải chúc mừng vì trò chơi nói rồi anh ta lại liếc nhìn bàn tay của dư tô và phong đình dư tô ho khăn quay đầu lườm phong đình nhưng anh lại hoàn toàn không có ý định buông tay ra ngược lại còn bình tĩnh thốt Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau. Dù nơi này toàn là người quen thân cảm nhưng Dư Tô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mọi người không có ý định quay trở về ngay. Sau khi Dư Tô xuất viện, mọi người lại đi chơi vài ngày ở các danh làm thắng cảnh nổi tiếng rồi mới trở về nhà. Trở về chưa được bao lâu, bọn họ lại nghe tin có một người chơi đã chết do thất bại trong màn chơi số 14. Đường Cổ nói, rất có thể màn chơi số 14 đã tước bỏ quyền sống sót trong vòng 24 giờ sau khi thất bại, nên những người chơi thua cuộc mới tự sát ngay lập tức. Còn hội của dư Tô thì dần nổi tiếng trong giới người chơi. Rất nhiều người nghe tiếng để tìm tới, mong có thể gia nhập cùng họ. Nhưng họ đã bàn bạc với nhau, quyết định sẽ không nhận thêm thành viên nữa. Những người chơi đó bèn thất vọng quay về, chẳng mấy chốc, diễn đàn ứng dụng, Đã có tới hơn chục bài viết châm trọng họ Nội dung các bài viết này tựa như nhau Bảo bọn họ ích kỷ nhỏ nhen Mình giỏi giang qua được màn chơi thứ 14 Nhưng không chịu dạy cho người khác Có bài viết câu thế này Thế này chẳng khác nào trơ mắt Đứng nhìn người khác chết cả Một đán tiểu nhân ích kỷ Chỉ biết tên mình Về sau còn có người đoán bọn họ Đã được manh mối quan trọng Biết trước cách hoàn thành nhiệm vụ nếu không tại sao xác suất sống sót lại có thể cao tới như vậy đám người trên bình luận bên dưới cũng rất rối rít phụ họa theo càng nói là càng giống thật về sau dư tô mở diễn đàn ra thấy toàn là những suy đoán đủ các thể loại về hội của bọn họ có người còn nói muốn hẹn nhau tới chỗ bọn họ hỏi cho ra nhẽ nhưng chuyện ầm ý được nửa tháng rồi cũng chẳng ai tới thật họ cũng chẳng buồn quan tâm tới đám người này Nhưng nghĩ tới chuyện hội còn còn hồ miêu và một thành viên nữa. Lo hai người tham gia trò chơi một mình sẽ bị người ta báo thù, nên mới đứng ra trả lời chuyện này. Đường cổ dùng tên thật để đăng bài miêu tả rõ ràng cách hoàn thành màn chơi thứ 14. Bài đăng có viết Các người chơi đã hoàn thành màn chơi thứ 14 đều biết khi rời khỏi trò chơi ký ức liên quan đến nhiệm vụ sẽ biến mất. Nhưng xếp phong đình của hội chúng tôi thì khác. Sau khi hoàn thành màn chơi anh ấy vẫn nhớ phần quan trọng nhất cũng manh mối quan trọng này mà chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ bài vừa được đăng chỉ trong giây lát đã có vô số phản hồi mọi người lũ lượt kéo tới hỏi rốt cuộc manh mối quan trọng đó là gì đường cổ nhìn màn hình điện thoại nở nụ cười ranh mãnh như một con hổ ly thấy số bình luận đã lên tới vài trang rồi anh ta mới thong thảo phản hồi rất đơn giản chỉ cần tự sát Là có thể hoàn thành màn chơi Các bình luận bên dưới Tỏ ra nửa tin nửa ngờ Còn có người chất vấn Có phải anh giả vờ làm đường cổ Để đăng bài lừa mọi người không Đường cổ cười tới mức hai vai run bần bật Mọi người nhìn anh Như nhìn một tên biến thái Đường cổ bèn giơ điện thoại Chụp hình bọn họ đăng lên Rồi đạp tiếp Các bạn có thể chọn cách không tin Dù sao các bạn sông hay chết Cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả Nói chung, sếp Phong Đình đã nói với chúng tôi, manh mối quan trọng này nên cả hội mới có thể sống sót. Đây là chuyện mà mọi người đều rõ cả. Đột nhiên Phong Đình đang làm việc trên cơ quan, lại cảm thấy sông lưng lạnh lạnh, còn hắt hơi một cái. Dư tô dừng dưng nhìn đường cổ. Tôi còn ngồi đây, mà anh dám đổ tội cho anh ấy sao? Đường cổ nhớn mày. Sợ gì chứ? Dù sao những người đã hoàn thành nhiệm vụ số 14... Cũng không nhớ cách chiến thắng Còn người thất bại Thì chết ngắc rồi còn đâu Ai biết rốt cuộc họ có tin bài đăng của tôi không Vương Đại Long ngồi xuống Nằm lấy bà vai anh Ngoài cười trong không cười Sau anh không bảo Anh tự phát hiện ra đi Xếp không ở đây Nhưng tôi thì có đấy Anh có tin tôi sẽ đánh anh không Đường cổ nhún vai Cũng được thôi Nhưng tôi mới hoàn thành màn chơi thứ 14 thôi mà Hay là đổi thành anh nhá? Vương Đại Long Không được, không được, không được. Thôi cứ đổ lên đầu xếp đi. Dư Tô chỉ biết im lặng. Lúc phong đình ta làm trở về nhà, Bạch Thiên đang nấu cơm trong bếp. Nghe tiếng anh về, Bạch Thiên bèn ôm nồi nước bước ra, nói Anh nhìn cái nồi này này, vừa to lại vừa tròn. Chủ thích Vác nồi đen có nghĩa là bị lợi dụng, bị vụ oan. Dù triệu lần này gây ra tranh cãi lớn trong nhóm người chơi, nhưng bọn họ cũng chỉ rôm rạ bàn tán trên diễn đàn. Không có ai thực sự dám tìm tới gây chuyện với hội cả. Dù gì bọn họ cũng toàn là những người đã hoàn thành màn chơi thứ 14. Trong đó còn có ông sếp, đã vượt qua cả màn chơi số 15 rồi. Sau khi đường cổ đăng bài lên, người dùng trên diễn đàn lại mất một khoảng thời gian để đua nhau thảo luận xem. manh mối anh đưa ra là gì? Con nên tin lời đường cổ nói hay không? Bạch Thiên đăng một bài nạc danh Chỉ nói đúng một câu Sống được tới màn chơi thứ 13 Rồi hãng tính theo Chưa trì diễn đàn đã yên ắng trở lại ngay Sự việc này cũng dần hạ nhiệt Không gây được song gió gì lớn lắm Yêu nhau được ba tháng Dư Tô và Phong Đình chọn ngày Để báo tin mình đang hẹn hò với ông bà Dư Ông bà Dư dục mấy lần Dư Tô mới đưa Phong Đình về chính thức ra mắt họ Hai người ở lại nhà ba ngày Ông bà Dư luôn tàn ra rất hài lòng với Phong Đình Tới buổi sáng hôm Dư Tô và Phong Đình chuẩn bị trở lại hội Bầu không khí trong nhà mới thoáng thay đổi Hai người đều cảm giác thấy sự thay đổi này Nhưng lại không rõ có chỗ nào đổi khác Sau đó, ông bà Dư mới gọi bọn họ vào phòng khách ngồi Gương mặt tỏ vẻ hết sức nặng nề Thế rồi ông Dư lên tiếng nói ra thân thế của Dư Tô. Con không phải con gái ruột của bố mẹ. Lúc hơn 3 tuổi, bố mẹ mới đưa con về nhà nuôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 62 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người yêu quý Phúc Cường thì hãy để lại cho Phúc Cường một lần like, một lượt chia sẻ. Và hãy ủng hộ Phúc Cường qua hai cách, đó là qua ví mô mô cũng như là qua tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để bên phía dưới màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trong khung giờ này tối ngày mai nhé. Xin chào.